Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng lúc này có vẻ bất an, cô chờ đợi câu trả lời của người giúp việc, rồi câu trả lời khiến cho Linh có thêm phần lo lắng. Thế thì cô xem lại ở đâu chứ hồi sáng nay cánh cửa phòng ấy tôi vào kiểm tra rồi đóng lại, nhưng mà không, không, không có gì ở trong đó cả. Linh không nói gì thêm mà quay trở lại căn phòng ban nãy để tìm kiếm khắp nơi một lượt, nhưng kết quả lại khiến cho Linh thêm một lần nữa thất vọng. Nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay khi đó đã là hơn 9 giờ sáng Nếu Linh không tranh thủ về quê ngay Thì có thể đến tối muộn cô chưa kịp quay trở lại thành phố Bỏ giờ việc tìm con búp bê Linh mở cánh cửa tủ toàn lấy chiếc áo chống nắng để mặc Thì thứ ở trong tủ khiến cho Linh giật mình Con búp bê không biết ai đó đã đặt trong tủ Với tư thế ngồi ở chiếc ngăn tủ trên cùng Gương mặt của con búp bê lúc này gần như là đối diện thẳng với khuôn mặt của Linh bất ngờ linh giật lùi người lại đưa tay lên ôm ngực rồi thở hổn hển sau vài giây linh mới lấy lại được bình tĩnh rồi thở phào nhẹ nhõm linh liền lẩm bẩm là mày sao làm làm tao hít cả hồn nhưng phần vần lúc này hiện lên trong đầu của linh lạ thật rõ ràng đêm qua mình mang nó sang phòng bên cạnh để cất sau giờ này nó lại có thể ở đây bà nãy có hỏi cô giúp việc cô ấy nói là không biết con búp bê nào thì chắc chắn là cô ấy không có nói dối Chẳng lẽ là Phượng? Không, Phượng rất sợ con búp bê này. Chính nó đêm qua đã còn phải tận mắt chứng kiến Linh đem con búp bê sang phòng khác rồi khóa trái cửa lại nó biết chịu ngủ cùng. Vậy ai là người bỏ con búp bê vào đây? Suy nghĩ miên man Linh chợt nhớ lại truyền thuyết mà người ta từng đồn đại về con búp bê này. Chẳng hiểu vì sao mà một cảm giác bất an lúc này đang chiếm trọn đích suy nghĩ của Linh. Phía sau dường như con búp bê đó cũng hiểu được Linh đang suy nghĩ gì. Hai con mắt của nó từ từ chuyển động về phía của Linh. Đôi mắt của nó từ từ nhếch lên cười vô cùng quái dị. Cảm giác có được điều gì đó, Linh quay mắt người nhìn lại con búp bê. Cầu kinh hãi hai mắt trợn lớn, miệng há to. Linh muốn hét lên nhưng không tài nào có thể cất được thành tiếng. Linh vừa nhìn thấy nó cười, rõ ràng là nó đang cười. Điều cười đó làm cho toàn thân của Linh bỗng chốc như lạnh toát, chân tay không thể cử động được nữa. Sau vài giây quá kinh hãi Linh mới trở lại đứng như bình thường, chân tay đã có thể cử động được. Nhìn lại con búp bê thấy nó chẳng có gì khác biệt so với lúc cô mua nó. Đưa tay rồi mắt mấy lần nhưng chẳng có gì, nghĩ rằng do thiếu ngủ cộng với áp lực nhiều cho nên Linh đã thấy ảo giác chán nản linh cúi xuống chiếc ba lô gấp gọn chiếc quần áo chống nắng định bỏ vào bên trong thì tiếng chuông điện thoại của linh reo vang đó là số của mẹ phượng linh vội vàng cầm chiếc điện thoại lên để nghe linh không hề nhận ra đúng lúc đó thì con búp bê trên tủ đã không còn ngồi ở đó nữa mà nó đã ở phía sau lưng cô từ lúc nào tay của linh vừa đặt lên chiếc màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại thì linh bị giật mình bởi tiếng cười ở phía sau Khiến cho Linh liền dừng tay lại. Linh lúc này đã không còn có thể bình tĩnh được nữa. Cô run rẩy quay đầu lại. Phía sau lưng cô chẳng có gì hết. Không biết con lật đật cô vẫn hay để trên bàn trang điểm. Ai đó đã bỏ nó xuống đất phía sau cô. Bàn tay của con lật đật vẫn còn vẫy lên liên hồi, Khiến cho cô thoáng sốc hoang mang và sợ hãi. Ánh mắt của Linh trở nên sợ hãi hơn rất nhiều. Và lúc này cô cảm nhận được những sự việc đang diễn ra trong căn phòng này. Chẳng khác gì những truyền thuyết về con búp bê đó cả. Cuộc gọi của mẹ Phương đã bị nhỡ. Linh run rẩy mở khoát điện thoại tính gọi lại cho mẹ Phương. Thì một lần nữa chiếc đồng hồ quả lắc dưới nhà bỗng đánh lên những tiếng leng keng thật rõ. Thời gian trên màn hình điện thoại của Linh báo 9 hai 20 phút. Tại sao đồng hồ quả lắc lại kêu vào cái giờ này? Linh hoang mang gọi với người giúp việc, gọi đến mấy lần không nghe thấy cô giúp việc trả lời. Cố trấn tĩnh lại để có thể gọi điện cho mẹ Phượng, nhưng sự việc tiếp theo khiến cho Linh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức vang lên ở trên bàn khiến cho Linh giật mình quay đầu lại, lúc này ngay phía sau cô chính là con búp bê Annabelle, hai mắt của nó đang đảo qua đảo lại nhìn cô để nhằm hiểm. Rồi nó nhận miệng cười một cách ma quái. Trên tay của nó là chiếc dao gọt hoa quả sắc lẻm. Nó đang từ từ bước đến phía cô. Hành động như là một con robot. Khuôn mặt của nó bây giờ thực sự vô cùng ma mị và quái đàn. Linh toàn chạy đi thì cánh cửa phòng của cô liền đóng dập lại. Cấu vặn núng cửa để chạy ra nhưng cô không tài nào có thể mở ra được. Bóng điện trong phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net